Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cùng ái vì đừng bỏ trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Giới thiệu Nàng ra trời liền mang theo tuyên đón trời định, lâm tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu. chi tiết nàng mang danh phận đề tiện nhớ, nối nhi của thương nhân. Nàng đọc thuận tất cả điện tịch. Ta mộng tài nữ không hơn không kém, chỉ là có chúng giả tạo. Như thế nào giả tạo? Tài nữ chân chính tất nhiên phải có một tấm lòng bao la, hãy nạp bách xuyên, khoan dung độ lượng. Nhưng vị tài nữ này, lòng giả rất hẹp hồi, rất phúc hát, trừng mát tất bảo Vì vậy, ngày nào cũng gây thù các quản với không biết bao nhiêu người. Nguyên lai là, là cô. Tiêu văn tráng nhìn nữ tử trước mắt. Trong nhàn khiếu núi sông phải a e lệ mà cắn trần nhớ lợi. Tại sao lại là ngươi? Ngu thượng hi nhìn các ngừa trước mắng từng tiếng nàng hận không thể rong sườn lông thịt của hắn. Nhất thời hóa đá. Đầy, hắn phải là tên thói cầm thú, cương nhiên lại biến thành trong cùng thái tử. Một ngày nào đó, thái tử điên hạ, phùng lân để hỏi tới nay bị nào thị tẩm. Đi hỏi ngu cung nữ. Hái Hà hạ đang muốn xông vào phủ, không ai dám ngăn cản, làm sao bây giờ? Đi hỏi ngu cung nữ. Một thấy dám yên lặng thiệt thể cái gì cũng hỏi ngu cung nữ. Vậy thấy tử gia ngày dùng làm cái rắm gì? Đông cung này đến tục cùng là ai làm chủ? Vì vậy mẫu nữ hoàn toàn bị chụp giận. Qua đầu bấn tai lệ rơi đầy mạc. liên tục vỗ ngực ngững đầu hồ to. Ai, tới diễn tên cầm thú này đi. Chương 1. Nhàn kháng mẵn đình hoa lạc kính Nhàn kháng mẵn đình hoa lạc kính, nhân bi trong lòng một mảnh thu. Dịch, tránh rỗi ngôi nhìn hoa rơi chật lõi mòn, trong lòng thương tiếc nói buồn thu sang. Thường hi hiện tại rốt của kiểu trượt, một khi nữ nhân khác vọng quyền lực, so với nam nhân còn ác độc tuyệt tình hơn. Sĩ, nông, công, thường, chỉ vì nhà nạt là thương nhân. Cho nên nàng địa vị ti tiền ngay cả là thương hộ phủ giáp Cả một phường Nàng vẫn như cũ Bị người ta xem thường Có lúc có tiền Cũng không phải đại biểu Được người khác coi trọng Quan trọng nhất Vẫn là thế lực Vì muốn thay đổi địa vị cho cả nhà Vì có thể để cho gia tộc ngu thị thoát khỏi Cái danh thương nhân đề tiện Vì đời sau của ngu thị Có thể dũa thẳng lưng ra đường Từ nhỏ, nàng đã bị dạy vô số lễ nghi quỳ cũ, vợ ở trong chất vây quanh, khi đó mặc dù rất mệt, nhưng vẫn là vui vẻ, không giống bây giờ. Ngu tỷ tỷ, khái tử gia đến chỗ phùng lương đẻ, tỷ trước cứ đi ngủ đi. triêu Hà thận trọng nói, sắc mặt có chút bất an. Khói miệng thường thi chậm rãi nâng lên thành một nụ cười lạnh, nhưng làng gật đầu một cái, lúc này mới nhìn triêu Hà nói mọi đi ngủ trước đi, không cần để ý đến ta. sáng mai còn phải làm nhiệm vụ, chứ để không dậy nổi. Triệu Hà còn muốn nói gì, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài trong lòng, lăn lẽ xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại cắn răng nói: Ngưu tỷ tỷ, có một số việc tỷ phải thông số. Thái tử điện hạ ngày ấy, Triệu Hà, mọi nói nhiều quá, đi nghỉ ngơi đi. Thường Hì có chút không vui, không mặn tuyệt mị trè một tầng xương mỏng, giống như các loại khói lạnh mùa thu mờ mờ trên mấy ngói cong, làm cho lòng người không nhịn được mà phát rung. Triều Hà yên lặng lôi xuống, chúng ta giúp Thường Hì khép lại cửa. Bản thuộc đang đợi ở ngoài, thấy Triều Hà đi ra, liền vội tiến lên phía trước nhà giọng hỏi. như thế nào, ngô Tỷ Tỷ có tức giận hay không? Triều Hà lát đầu một cái, thở già nổi. Nếu là tức giận, ngược lại tốt lắm. Nhưng là càng không tức giận, càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Vạn thu, ta sợ. tiêu Hà còn muốn nói gì đó, lại bị vạn thu lôi đi. Đưa tay kéo kéo gốc áo, ngồi xuống ngay cạnh cửa ra vào. Họ đều là những cung nữ không có trách nhiệm phải trực đêm, nhưng vẫn phải coi chừng, không thể rời đi. Không thể để cho ngu tỷ tỷ để ra chút ngoài ý muốn nào. Trong phòng, những lời đối thoại của hai người đều bị thường hi nghe thấy. Sầu bi giữa hai hàng long mài nhàng nhàng tặng đi một chút. Nàng sẽ không tự xá nàng không xa xúc. Người khác muốn đem nàng dậm dưới chân, nàng càng kiên cường. Nàng không tin vào số mệnh, càng không tin cả đời này đều bị người khác dậm dưới chân. Hôm nay, nàng chỉ là một cung nữ trong đồng cùng nhân vị cung nữ này đúng là náo nhiệt, nhưng tất cả náo nhiệt đều do nam nhân kia ban cho, mà nam nhân kia, lòng của hắn, nàng không thể nào đón được. Tinh thần có chút hoảng hốt, nàng lại nghĩ tới tiện tú nam ấy. Khi đó, bọn họ còn rất đơn thuần, ngay cả biết thăm cùng không dễ vào, nhưng trong lòng vẫn luôn có ánh mặt trời, luôn có hy vọng, một lòng mong muốn xông về phía trước, hắn cùng với nàng cặp nhào lúc ấy sao mà tình cờ, thậm chí nàng còn to gan động thủ đánh hắn. Chương 2 Tới đầu do cùng ngôn mà rước hoạt Ách thể tiện tố đều không thoát được bốn phương diện. Đó chính là Đức, Ngôn, Dung, Công. Nghĩa là phẩm hạnh, lời nói, nhan sắc, héo tài. Đức mặc dù xếp đầu, nhưng là tụng ngữ đã nói. Đường dài mới biết được ngựa hay, lâu ngày mới thấu lòng người. Có thể thấy đức hạnh này là thứ cũng không thể nhìn ra được. Phần lớn là dựa vào người khác đưa ra phán định với vị danh môn khuê tủ này. Mà đã là lời bình thì hầu như tất cả cũng không thể làm cho người ta tin được. Nguồn xếp thứ hai, đó là muốn khảo sát nhận lưỡi của một nữ nhân. Bình thường là thông qua hỏi thầm đối đáp để hiểu rõ. Phần đúng là lưỡi nở hoa sen. Nhưng lợi lu lót ở chỗ này có thể tận tình phát huy. Dĩ nhiên cũng phải có chút trình độ. Nổi quá nhiều sẽ bị người ta chán ghét. Nói vừa đủ có thể khiến người người cùng vui. Từ đó thấy được ngôn là một trong những vòng thi vô cùng quan trọng. Dung xếp thứ ba, những tố nữ này hoặc đoan trang hoặc kiều mị, hoặc khả ái hoặc ôn nhu giống như trong hoa đua nở, kèn chết mắt người. Dĩ nhiên, góc đồ tưởng thướng của mỗi người là bất đồng. Cán nữ thì tính đoan trang khuê phạm, cực chán ghét về vũ dỗ mỹ hoạt. Mà nam nhân thì ngược lại, đoan trang lấy làm chính thề như đồ bài biển trang trí cho mọi người nhìn vào mà tưởng thức. Vũ dỗ là lấy được an tâm của họ, có thể nói là thề thiết điều có, không gì sung sướng hơn. Công. Xém hạng cuối cùng, nữ công gia chính, chính là hạng mục mà mọi nữ tự bắt buộc phải có. Cái này bỏ qua không được, mặc dù là đứng thứ cuối, nhưng lại vô cùng quan trọng. mọi tú nữ sau khi vào cung, may mắn vượt qua ba cửa ải đầu tiên, đưa phải dâng lên một bức tranh thiêu. Sau đó, ta để cho mấy vị phi tần trong hậu cung tiến hành chọn lựa, cho nên cửa này tuyệt đối không được bỏ qua. Trải qua nửa tháng cạnh tranh tàn khốc, mấy trăm người trúng cử chỉ còn sót lại năm mươi người, còn lại đều bị phân đi làm cung nữ của các cung. Mà trong số năm mươi người ở lại này sẽ chọn ra bốn vị vương phi, cùng với năm vị lương đẻ, hai vị nhụ tần, bốn vị bảo lâm. Nhưng lần tuyển tú này không chọn thái tử phi, không biết hoàng đế lão tử nghĩ thế nào, dù sao cũng đa ra một đạo thánh chỉ. Các tử phi chờ sau này định đoạt Như vậy tính toán, bốn vị chính phi, 5 vị lương đẻ, 10 nhũ thần, 20 bạo lầm, chính là 39 người. 50 trở đi 39, còn lại 11 người. Nói cách khác, trong 50 người này sẽ có 39 người tiến vào cung điện của các hoàng tử. 11 người dư lại có thể đi làm cung nữ. Cũng có thể bị sung vào hậu cung của hoàng đẻ lào tử. Tất cả còn chưa có luận được, nhưng mà 50 người được chọn. Thường Hy thật bất ngờ cũng trúng tuyển. Theo lý mà nổi, lấy gia thế nhà nàng tuyệt đối không thể đứng ở trong nhóm 50 người. Thật là kỳ quá nha. Thường Hy cho là mình sẽ ở trong 100 người bị lô lại làm cung nữ. Ông nghĩ tới mình cư nhiên lại lọt vào nhóm 50. Ngày đầu tiên vào vĩnh hạnh cung, Thường Hy thật sự không chịu nổi. Mấy nữ nhân cứ nhìn chầm chầm mình, ánh mắt như muốn giết người, Đang lén chạy ra sau cửa vệnh hạnh cùng. Nhìn bầu trời ống ánh trong suốt, cỏ cây mơn mởn, cả vườn nở trộn hoa thời ông khỏi thở vào nhả nhở một thời. Chẳng qua là đã quen mặt to lỗ mềm mại, nhưng giờ trên người lai la trang phục không phải vật liệu thượng thừa. Cảm thấy có chút bí bát, không khỏi đưa tay ta so chỗ gái bị ngứa. Nhỏ giọng bán giận nói, chi phục này dùng cái chất vải rách sứ gì đây, thật là không thoải mái. Một cung nữ nho nhỏ mà giọng điệu cũng thật lớn. Thanh âm một năm tử truyền đến, mang theo chút chăm chọc. Thường khi thân thể cứng đờ, vội thu ta lại. Nàng tự nhiên lại lớn mật rồi. Ở trong hậu cung này cũng không thể tùy tiện nổi lung tung. Lần này thì thảm rồi, bị phát hiện, sẽ không lôi mình ra đánh chết chứ. Chương ba, mới gặp gỡ, gặp lại không nhận ra. Thần Hi đưa lưng về phía người nọ, theo bản năng liền muốn trốn. Chân vừa muốn nâng lên, chỉ nghe sau lưng có một thanh âm truyền tới. Người là tố nữ tham dự tuyển chọn, muốn chạy. Người còn có thể chạy đi nơi nào? Nghe được sự chế nhạo trong thanh âm kia, Thần Hi có chút tức giận. Người ta nói đúng nha, mình là tố nữ, mặc ảo tú nữ. Chứ là nếu có chạy đi cũng sẽ bị truy ra được. Lúc này chợt trốn căn bản là làm điều thừa. nghĩ tới đây không hăng hết một thời. Bất kể người đó là ai, trước đã qua được cửa ải này mới nói tiếp được. Nỗ lực để cho mình tĩnh tâm hít thở. Sau đó nở ra một nụ cười hết sức tỏa đáng. Chầm rãi xoay người lại. Khi nàng trông thấy người phía sau thì không khỏi giật mình. xếp thành một hàng. Phải là năm vị Mỹ Nam, Ngọc Thụ Lam Phong. Thần tí thần hy, trong nhất thời còn chưa có bài về được. Thần hy mặc dù mặc áo tú nữ sắc hồng, màu sáng nhàn nhạt, đó là không chút nào che giấu được ánh sáng phát ra trên người nàng. Chân mang dài tờ, đau cài trong đồi mồi, có lưng đèo giả lụa mềm, bàn tay gắn minh nguyệt châu, đón thà trắng nõn như bắp hành, đau môi kiều mỹ đỏ thắm thần đúng là mỹ nhân yếu triệu, bước ra từ trong làng xương mỏng, đẹp đến mê người. Quá nhiên là một tiện thế gia nhân, phần thân đều ván ra thần thái, khiến người khác không thể bỏ qua. Đông mi mềm mại như cánh bướm, đôi mắt như hai suối nước tỉnh mịch mà thâm ảo. Khói miệng cong công tươi cười, khiến cho năm vị Mỹ Nam trong lúc nhất thời đều trở nên sững sờ. Không ngờ trong nhân gian còn có một mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Thường Hy biết mình là cực đẹp, thế nhưng cái nàng nhìn thấy tận mắt nào phong thái khác nhau. Mỹ Nam tử thần thái bất đồng, có chút ngỡ người nhầm mình. Không khỏi không nhìn được người khẽ một tiếng, nói nhỏ, một đám ngốc tử. Nam Mỹ Nam nhất thời cuộc hồi lại tinh thần. Một người trong số đó sắc mặt đỏ bừng, nhìn Thường Hy tùy tiện la ầm lên. Người nói ai ngốc tử? Nghe âm thanh thì xa. Đây chính là cái người vừa nãy gọi mình lại. Thần Hy không khỏi gương mắt nhìn lên. Hắn cùng bản thân mình cũng không chênh lật gì lắm. Tâm xem tụi nhau, nhưng chỉ vì một câu mà đã tức giận dơ chừng. Có thể thấy được là một người thẳng tính, không khỏi muốn chọc hắn. Ai nha, người không thấy sao, cũng không phải đang ở trước mặt ta sao. Giờ phút này, Thần Hy tập trung nhìn chầm chầm nam tử vừa phát ngôn khi nãy. Nam tử kia thế như trong lúc nhất thời, còn chưa lấy lại được tinh thần. Xung quanh bất chật, bắt ra tiếng cười lớn. Chỉ nghe có một thanh âm hết sức dễ nghe vàng lên. Không nghĩ tới, tú nữ năm nay lại có thể khiến người ta vui mừng ngoài im muốn như vậy. Thường Hi quay đầu nhìn về phía nam tử vừa nói chuyện. Chỉ thấy hắn mày kỉ mắt sáng, mũi cao môi mỏng, một đồi trong mắt đen lái tỏ ra từ ánh sáng dịu dàng. Cằm mùi tự tế vì tiếu, ông hòa như gió. Dùng từ dịu dàng như ngọc để hình dung nam nhân này là vô cùng thích hợp rồi. Thân thì chỉ cảm thấy gương mặt có chút đỏ lên. Đây thật là cái loại mỹ nàng dịu dàng khiến người ta không dứt ra được. Nàng không khỏi mở to mắt, không muốn bị người ta nghĩ là hoa si cư giành tiếng. "Này, ngươi tại sao lại nói ta là ngốc tử?" Nam tử mới vừa rồi bị chế nhạo, Ông chịu bỏ qua, sẽ bướng đi tới trước mạng thần hy, cao giọng chất vấn. Thần hy không kịp đề phòng, trong lúc nhất thời bị dọa sợ giật mình. Theo bản năng lùi về phía sau một bước, mắt mày hơi giận, nhìn chầm chầm hắn nói. Thật là không có lễ nghĩa, thận thô lỗ. Nam tử kia giống như bị trứng gà chặn họng, mặn đỏ bừng, mở lớn mắt nhìn thần hy, phần không thể đem nàng lốt vào bụng. Hai tay nắm thành đấm kêu rằng rác. Thần Hy nuốt nước miếng lùi về vỉa xào một bước, nghĩ thầm, người này không phải là muốn đánh nàng đó chứ. Chương 4 Người tới ta đi, sắc bén đói đáp. Người còn dám nói như vậy, có tên hay không ta đánh người. Đến nửa ngày, nam nhân kia rốt cổ cũng thốt ra được một câu, mang tính bị hiếp nghiêm trọng. Thần Hy nhìn nam tử trước mắt. Với mặt của hát 30 người ta cực kỳ muốn cười. Nên thừa nhận, nếu một nữ hài tử nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đớn chừng sẽ sợ tới mớt, chạy hai hàng lệ nhỏ, tỏ vẻ nhu nhược. Bên hàng đã từng cực kỳ nghiêm túc nổi. Vũ khí lớn nhất của nữ nhân chính là nước mát. Chỉ tiếc, để chỉ đối với những nữ nhân khác thôi, đối với cường hình mà nổi, đó thật là nó nhảm. Năm nhân tại sao phải khiến nữ nhân rơi nước mắt, mới chịu bỏ qua? Được rồi, nàng cũng thừa nhận, nàng chỉ dám nói trong lòng vậy thôi. Ai bảo quy cũ là lớn nhất đây? Đối với cái người, bởi vì phạm xa lầm, mà phải quy nhiều lần tại từ đường mà nói, vững vàng nhớ rõ một câu. Trong lòng tính sao thì nghĩ vậy, thích gì thì nói nấy. Nhưng ngoài mặt, vẫn phải giả bộ thông hiểu lễ nghi quy củ tránh để người ta bắt được nhược điểm. Thường Hi cũng rất muốn đối với bộ mặt dừng giữa này đôi mắt đẹp nhái vài cái nước mắt doanh trọng làm ra đà vẻ yếu đuối nhu nhược. Nhưng là nhưng là ông trời ơi nàng thật sự không khóc được gương mặt này làm cho người ta thật sự mắc cười vì mặt mũi của người khác. Thường Hi rất là biến ý tứ ngồi dặm xuống hai ta che mặt bắp bài kịch liệt run rẩy. Này cũng không dễ dàng nhà, muốn cười, lại còn phải giả bộ, làm bộ quỷ quốc như vậy. Lão tam đã nói với người bao nhiêu lần, không nên động một tía là vùng nắp đắm. Nhìn xem một tiểu con đường nũng nịu bị người dọ cho phát khóc, chất chất. Người chừng nào thì mới sửa được cái tật xấu này. Thần Hi nghe đựng thanh âm có chút hả hề, trong lòng thầm nói Khi, bà đây, áo thể bị hắn hù dọa. Đại ca, ta cái gì cũng còn chưa có làm, nàng là quá sợ hãi, thật là nhát gan chơi không vui, thật là chơi một chút cũng không vui. Năm nhân được gọi là lão tam, còn thật sự nổi lên cảm thụ. Tam đệ, nói người cái gì tốt không làm là lỗ mãng như thế này, nhìn xem nó đem cô nương người ta dọa sợ, về sao cũng không được như vậy nữa. Thân hi các đường thanh âm dịu dàng, nói liên tục vẫn vừa được vẽ dịu dàng. thận là một người khiêm tốn. trong lòng nàng còn đang suy nghĩ lung tung, chỉ thấy chủ nhân của thanh âm đã ngồi sẫm xuống cạnh nàng. cô nương, tam để ta luôn luôn lỗ mãn, cô không cần phải để trong lòng. thật ra thì con người hắn tốt vô cùng. thân hi nơi nào đang khóc, nàng đang cười, đang cười có được hay không? nhưng nàng cũng không dám ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi câu này. Sợ người khác dẫn giữ tác ngàn một cái. Lời bất cập hại, nàng nhẫn, cố gắng tiếp tục nhẫn. thấy thường thì vẫn như cũ vùi đầu, ở hai tay không chịu đứng dậy. Nam tử kia không thể làm gì, đành bất đắc dị đứng dậy, nhìn bốn người còn lại. Một người trong số đó tuổi dường như nhỏ nhất, nhưng thái độ lại cực kỳ tâm tối. Đi tới trước, đặt mặt một bữa, đứng ở trước mặt thường thì, cô lạnh một tiếng nói. Cũng chỉ là một tú nữ, đánh giá các huynh hào tầm tổng sức, đi dỗ dành. Ừ. Thanh âm nam tử này lạnh lùng, mang theo một tia âm trầm. Thường hi không thích, trong lòng quản thầm. Bà đây cũng không muốn cho người dụ dỗ, ai cho người tới. Mình không bị coi thường thì đứng một bên đi, châm điệu lại lớn như vậy. Cũng không biết là tiểu thái giám trong cung nào, vẫn còn ở đây sĩ diện. Nếu ngày nào đó bà đây, ba lên làm phượng hoàng. Cẩn thận ta, tìm người xúi quẩy. Nàng không có khóc, nàng đang cười. Một thanh âm không có chút độ ấm, xương qua không khí truyền đến lộ tai thường thì. Trong lòng cả kinh, theo bạn năng, đứng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nhưng không nghĩ tới, bà chống lại, một đôi trồng mắt đang lạnh như băng, sầu không thể đãi thật thì, dám ngửa đầu lên trời thề hàng nhìn thấy trong hai tròng mắt đen đó rõ ràng là cười nhạc. Chương 5 Khoảng khắc lần đầu gặp mặt Thường Hy nhìn đôi con người trước mắt kia. trong mắt ấy sâu thẳm giống như biển cả mênh mông, trồng bình tĩnh mang theo mĩnh liệt, lại tự như sương khói mùa thù, lên bạc, yếu lòng người không tự chủ mà run sợ. Lần đầu tiên, Thường Hy cảm thấy trong lòng tặng mát ra lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời quên mất tạng kháng, theo bản năng đứng dậy, lưu về phía sau một bữa. Chỉ thấy, nam tự kia, mỗi hư một tiếng hinh thường, trong kinh miệng lại mang theo chăm chọc, khẽ mở môi mỏng, thanh âm lạnh như băng, nhanh nhàng bật ra ngoài, không thú vị, mãn phụ. Thường hi sẵn sờ nhìn nam tự kia, nhìn trên khuôn mặt cương nghị của hắn, một màn chăm chọc chói mát. Tư tưởng phản chiến trong lòng lập tức xông ra. Nàng ngu thường hi cho đến bây giờ, điều là trừ cha nàng, ai cũng không dám đọc đến, từ cha nàng cũng không có ai, có thể làm cho nàng sợ hãi. Dĩ nhiên, thân ở hoàng cung cũng phải cẩn thận một chút, thận trọng, nhưng là, nhưng là nàng cũng không mặc cho người ta trà đạo tôn nghiêm của nàng. Nam vị nam tự trước mắt đi mặc một tức tiểu thái giám, bia vị còn thông bằng mình là giám khi dễ nàng, đầy á chẳng phải là lật đời sao. Dưới cơn thịnh nộ, thần hy không chút nào chú ý tới năm người mặc dù đa mặt trang phục thái giám. Nhưng giọng nói thì cũng vậy thái giám hoàn toàn không đồng dạng. Dĩ nhiên, trước này không thể trách thường hy. Trước khi vào cùng, nàng chưa bao giờ gặp qua thái giám. Càng chưa có nghe qua thái giám nói chuyện. Sau khi vào cùng, phần lớn cũng là quản sự ma ma dạy bảo. Đối với Thái Giám cùng với Nam Tử khác, nhất thời còn chưa có nhận ra sự khác biệt. Vì vậy, một con mèo nhỏ với cơn tức giận mà nha ăn gương bố Nhìn Nam Tử xây người muốn đi, quát, người đứng lại. Một tiếng rống giận này, nhất thời khiến bốn Nam Tử đang bay quanh có chút kinh ngạc. Nam Tử mới vừa rồi bị Thường Hy chọc giận, đang muốn lên tiếng lại bị lão ngục ngăn lại, kéo vào lỗ tai hắn thấp giọng mà nổi có nhìn được, thái tử già kinh ngạc, người cũng không muốn xem náo nhiệt. Lão tam tiêu vân thành sận số, mắt mày thoáng chốc dẫn lên vẻ tươi cười, nhìn lão ngủ nói. Được, lão ngủ, người đủ thăm trầm đáy. Lão ngủ tiêu vân bát nhẹ nhàng hơn một tiếng, nhìn thường hi chạy về phía thái tử Trương Triều, tiêu vân đá Phát miệng, nhà công lên nói. Thăm trầm, người nào sánh được bằng thái tử? Tiêu vân thành không nói, hầm răng ghen ghét vang dội. Hẳn đã vô số lần thua bởi ám chiêu của thái tử. Nghĩ tới đây, liền ngậm miệng lại. Hẳn cũng muốn xem thái tử gia phản ứng như thế nào. Đại hoàng tử Tiêu vân giận. Nhanh tài có lại nhị hoàng tử Tiêu vân triệt đang muốn xông ra ngăn lại thường thi. cung mặt cô ngạo thói một tia cười, nhẹ giọng nói. Nhị đệ, áp dẫn khi nhìn là cần nhìn tóc bụng không nhất định sẽ có báo đáp tốt đâu. Tiêu vân triệt nghe vậy bắt đầu nhìn về phía tiêu vân giật đang định nói chuyện và đột nhiên nghe được tiếng rấm giận dữ của tiêu vân trá. Gương mắt nhìn sang phần thân đã sợ ngay người. Chỉ thấy đôi tay thon dài trắng nõn như tuyết của thần thi không chút thương tiếc mà vẽ vào lỗ tai tiêu vân trá. Nàng một tay chống lạnh, lắm nhảm cả giận nói. Người nói, người nào không thú vị hả? ta là mãn phụ. Người là một cái thái giám nho nhỏ, cũng dám cư nhiên, mắt chó nhìn người tháp. Tuổi, có nhỏ không học cái hay cái đẹp. Lại đi học cái hư hỏng của mấy lão thái giám xạo tá. Người nhà người như thế nào dạy người? Từng hi nhưng lại cùng quan loạn tạc. Đừng bảo là tiêu vân trác, ngay cả mấy vị hoàng tử còn lại cũng bị kinh trụ. Chưa từng gặp qua nữ nhân trong hoàng cùng. Mà còn dám cay cú như thế. Từ bỏ gào thét trong lòng, một câu cũng không nổi nên lời. Chương 6 không biết khánh quý tới. Buông tay, Tiều vần trát mặt lạnh, sung huyết đỏ vần. Trong mắt phát ra lạnh lẽo như bằng thần tâm bắn về phía Thường Hy. Ông thấy thì thôi, càng nhìn Thường Hy càng phát tức giận, nhìn hắn quát. Trừng cái gì mà trừng. Muốn người khác nghe lời người, quyết mình trước người sao? Nghe mấy lời người nói vừa rồi. Hoàm là tiểu cô nương, cũng đã phải lấy cái chết, mà minh chứng rồi. Vậy, người trực tiếp đi tìm chết đi. Tiêu văn Trác đời này, chưa từng thấy qua nữ nhân nào thô lỗ như vậy. Hôm nay, ngay trước mặt các bên đệ, mắt mũi của hắn vai sạch rồi, vậy sao cũng không còn ở hoàng cung toan lộn được nữa. Đáng chết, hắn nên trực tiếp một cước đã chết nữ nhân điền này. Tiêu Vân Rác dùng sức bùng lên đánh rất tay Thượng Hì. Thân thể chuyển một cái lùa về phía sau hai bước. Không hăng nhìn thường Hì. Thận không thể đâm nào lộc già hủy cốt, ăn vào bụng mới có thể ngồi ngoài. Tiều Vân Rác thậm chí có thể nghe thấy mấy tiếng châm biếm của các huynh đệ xung quanh. Trong lúc nhất thời, sức mạnh càng phát ra âm trầm muốn chết. Thường Hì đã sớm nghe người ta nói Người trong hoàng cung này đều không giống bình thường. Quả nhiên, tuyệt đối đúng như vậy. Nghe một chúng xem hắn vừa nói cái gì, cơ nhiên muốn nàng đi chết. Thường Hy rõ ràng cảm giác được, hầm trăng của mình đang nghiến càng két. Thấy tiêu vân rát dơ chừng, chắc nhẽ tên thối cầm thú này lại muốn đánh mình. Thường Hi vội lùi về phía sau mấy bước, tránh ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Lúc này... Tại vườn các cổ trà trắng nọn vô mỹ như thiên hà, nhìn từ vườn tác nổi. Chưa từng gặp qua người nạn như người, lòng già hẹp hòi giống như lỗ kim. Nói chuyện thì khác bạc y hệt quả phụ Lại còn muốn đánh nữ nhân, người bị cảm gì thế kia. Thật sự là chưa từng gặp qua người như vậy. Lớn lên dáng dốc dạng chó hình người, lại còn cố tình làm mấy chuyện tình không giống người. Mấy vị vương tử đều là lớn lên từ trong thâm cùng, chưa từng gặp qua nữ nhân láo sực như thế. Nữ nhân hậu cùng đều là một tấm mặt nạ, giống nhau như đốt. Cơ hồ đều là từ cùng một mô hình mà khắc ra ngoài. Nói chuyện uy cũ, làm việc đâu ra đẩy, không dám nói lỗi một cầu, không dám đi nhiều một bước, giữ đừng nói gì, là nghe được những lời sắc láo kia khoan này thần hy thật giống như hiện thân của một nữ nhân trên chùa trữ động. đó là để bọn họ mở rộng tầm bát, khó tránh vụ hàng bọn hắn mỗi lần vờn nhè đến phi tử gây cộ cũng tập tất đi đến, lại không chịu vào phiên giải. nữ nhân nếu dở trò ngang ngược quá thận mà nổi đối với nam nhân có tính hủy diệt đặc kích, thật làm cho người ta hết ý kiến. cản tiêu vần trát nói đề ngân sành nàng nói hắn cái gì? Lòng và hẹp hồi giống lỗ kim. Lòng và hẹp hồi có thể quản lý đông cung sao. Nói chuyện khắc bạc giống hình quả phụ. Nữ nhân đáng chết này, tự nhiên đem so sánh hắn với quả phụ. Có thể nhận lại nhưng không thể nhận nhục. Tiêu Vân Thành thực sự không nhận được rồi. Miệng cười cũng muốn rát. Cô cái này nói chuyện rất thú vị. Nàng thế nhân lại đem thái tự điện hạ, vô cùng tôn quý, so sánh với quả phụ. Quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười rồi. Nhất là thấy khuôn mặt đưa đám vạn nằm không đội của thái tử, lại có chút vạn vẹo. Chuyển ra ngoài hôm nay thật sự là quá thỏa đáng rồi. Khái miệng tiêu vần bắt nhấn lên, tức lên một bước nhìn thường thì, Đồng chấp mắt chật qua một tia tối tầm. Cô có biết hắn là ai không?